Ác ma cũng đi làm, chương 89, ác ma đại nhân ngủ mất rồi. Ác ma đại nhân đương nhiên không phóng đạn đến mức, chỉ cách vãng vàng một bức tường, cai mà đi ô ô x ít với Lưu Thần. Hắn chỉ định đùa giận một lúc rồi thôi, nhưng lại gặp thế đồ ẩn ờ. Vừa ngay đón vừa từ chối của lưu thần Cho nên sức chút nữa cũng không ngăn được lửa nóng Lưu thần vì thế không khỏi dùng ánh mắt Ón thần trừng quân tư vũ Có điều y lại không dám ho he Nửa lời vì sợ kinh động đến người ở bên ngoài Cái vẻ mặt này của y làm ác mai đại nhân thực sự Càng nhìn càng thêm thích thú thằng lát nữa chúng ta cùng đến một chỗ đi Nghe nói nơi này không tồi Là trốn tình thú nhất thế giới, thế gian Quân Tư Vũ ghé qua tay y nhẹ nhàng khiêu kích Xem ra anh nắm rất rõ a Anh đã từng vào đó tiêu khiển rồi Nghe trong lời nói của Lưu Thần có chút giấm chua Đâu có, tôi cũng chỉ nghe nói mà thôi Tôi xin thề từ trước đến giờ chưa từng tới Đó, Quân Tư Vũ nói Lưu Thần khó dùng đào ngón chân mà nghĩ cũng biết Lợi nghèo kiếp pháp như quân tư vũ Các bạn sẽ không chịu nổi một đêm tiền thuê phòng Ở nơi trốn xa hoa với dịch vụ đắt tiền để muốn trách cổ như vậy Tuy rằng Lưu Thần Tuy nhiên Lưu Thần vẫn cố tình nói thế với quân tư vũ Y trái lại lại có chút thích thú Khi nhìn thấy bộ dạng sắc son thề thốt của quân tư vũ đối với mình khiến cho một thánh ma vị đại mở miệng tương thề chính là kỳ tích hiếm hiếm gặp trên đời nhất là y còn hiểu rõ rằng quyền thoại ma giới thuật nhìn có vẻ cao cao tại thượng này thực chất chính là một tên thường dân trung tình nhất mực nghĩ đến vậy lưu thần nhìn không được mà cong lên khóe miệng mỉm cười nghe tôi nói này thằng lát nữa ở đây sẽ diễn ra một tiết mục đặc biệt Chúng ta đi xem thử. Nghe nói rất xa hoa, người bình thường không thấy được đâu. Quân thủ vụ vẫn luôn tràn đầy khao khát đối với xã hội thượng lưu của nhân loại. Dưới nhân gian này, hắn ở trong tầng lớp bình dân lăng lộn nhiều năm như vậy. Xã hội thượng lưu gì đó đối với hắn trước giờ chỉ giống như một loại thành thoại, hoan đường mà thôi. Tiếp mục giải trí của xã hội thượng lưu. Lưu thần cũng có chút ngạc nhiên Đúng, tôi nghĩ hẳn là không tồi Ác ma đại nhân kéo lưu thần từ trên mặt đất đứng dậy 10 giờ sẽ bắt đầu, chúng ta đi xin thêm. Đúng 10 giờ, mọi người tham dự bữa tiệc Từ khắp các nơi đều tập trung về một chỗ Phải mặt vô cùng nghiêm túc Nhìn người chủ trì đứng trên sân khấu Âm nhạc đồng lọt ngưỡng lại tự hồ như sắp phát sinh ra một sự tình quan trọng nào đó, duy hốt xây đại nhân vẫn nhất quyết không ngẩng đầu lên, gác gieo giữ chặt lấy cái túi ni lông đựng thức ăn cho hắn của hắn. Các vị tại đây vào đêm mê người này, chúng ta hãy cùng thả cho linh hồn mình cuồng hoan vui vẻ, hãy thẳng thắn bộc trực cái gieo cùng hưởng thụ ăn huệ của mã tổ lạc đại nhân đã ban cho. Người chủ trì vãi mặt si mê, dơ thẳng hay, cảnh phai lên trời. Sau đó, mọi người bắt trước mà giơ tay lên. Hơn nữa thần sắc mọi người đều là khi mê mong mùi. Như thần và quân tư cụ đều sợ đến ngay người. Thì ra, cái gọi là tiết mục đặc biệt lại chính là tài giáo, tụ họp sao. Thẩm vụ không hiểu mô tê gì, cho nên cũng dơ hai tay lên. Mặt mày còn... Có vẻ vô cùng hưng phắn Chuyện kế tiếp càng khiến cho ác ma đại nhân trợn mắt há mồm Thoáng khái đã thấy người chủ trì hát lớn một tiếng Sau đó tự cỡ toàn bộ quần áo chế người mình xuống Rất nhanh liền trần nghi nhỏng đứng ở trên bục Mà nam nam nữ nữ ở bên dưới đài đều nhắc luật làm theo Trong nháy mắt cả đám nhiều quả thân như gà luộc Vương tổng Ngày sau vẫn không gia nhập với chúng tôi ngay còn nghi ngờ thần lực của mã tuổi là đại nhân sao người chủ trì nhìn vào thái người quân thư vũ, những vị khách duy nhất không chịu cởi quần áo sắc mặt đều trở nên rất khó coi tôi đang cởi không phải đã cởi hết cúc áo đó sao ám ma đại nhân sắc mặt không tốt nói sau đó liếc mắt nhìn lưu thần một cái lưu thần nhúng nhúng vai nói tiếng mục đặc biệt của sở hữu Xã hội thường lưu cái gì không phải cũng giống như vào nhà tắm thôi sao? Thẩm vụ ngược lại vô cùng tận khoái, vừa thấy mọi người đồng loạt thoát đi, hắn liền cảm thấy rất hứng thú. Có lẽ đám người này phải nhảy hết vào cái hồ bơi khải kia mới cảm nhận được sự thư thái do lần nước mang lại. Do đó hắn cũng thay ba cái liền cởi sạch quần áo, hơi cái mông trắng bốc lúc ẩn lúc hiện ra bên ngoài. Ác ma đại nhân bây giờ phải dạ vờ đang chơi rất vui vẻ, cho nên cũng không màng linh sĩ mà một hơi cử sạch, lưu thần miệng, há tới mức cả muốn rơi thẳng xuống đất, sau đó cũng đành phải làm một việc có thể xem như mất mặt nhất đối với một thiên thần, thoát y. Sau đó tất cả mọi người trực dễ biến thành gà khỏa thân, lúc này người chủ trì mới vừa lòng mà tiếp tục kế hoạch của bọn chúng. Gã kêu gọi mọi người, da cao hai tay, hướng về không trung, lấn tiếng, cầu nguyện Mã Tổ Lạc, Mã Tổ Lạc, cái gì, gì đó. Thẳng Phụ cũng điên cuồng lắc lư gần thác theo, trong miệng toàn là Mã Tổ Lạc. Cả đám người rơi vào trạng thái điên cuồng vì bị thôi miên tập thể. Bắt đầu chắp tay nhảy múa, xoay vòng giữa thứ âm nhạc huyền bí. Hôn Thư Vũ, anh xác định chúng ta tiếp tục điên cuồng như vậy chứ dư thần giơ hai tay ở giữa đám đông lẩm bẩm nói: Ách, quả nhiên là một hoạt động to gan lớn bậc dị thường. Quân tư vụ lặng lẽ nói. Lúc này mọi người bưng ra một thùng rượu nho lớn, bắt đầu liên tiếp hát lên cơ thể của nhau, sau đó điêu cuồng mà uống. Có người uống đến thập phần cao hứng, có đôi ôm ôm áp áp quấn lấy nhau, lại có nhiều nhóm ba người điên cuồng giao hợp. Ác ma đại nhân thấy thế, đều hiểu rằng những người này đều đã phát cuồng cả rồi. Thời diệt bọn chúng đang trong cơn điên loạn, hắn kéo theo lưu thần lặng lẽ, khỏa thân mà chạy ra ngoài. Hai người nằm sắt trên mặt cỏ, ác ma đại nhân tả, áp chế thân thể lưu thần, cười nói. Nếu đây là một trong những nội dung của hợp đồng, thì bằng chúng ta cũng... Hôn với Vũ, chuyện này quá điên cuồng rồi. Lưu Trần từ chối vài câu nhưng rốt cuộc vẫn bị ác ma đệ nhân thân trần như giọng đè lại. Mà thẩm vụ sau khi uống rượu nho xong, liền phấn kích đại mình lao xuống để bơi, thoải mái hưởng thụ làn nước ấm áp. Trong nước còn có hương thơm, nhưng những hương thơm này mang theo dòng nước thấm tháo vào làn da của hắn. Như vậy hắn cũng sẽ trở nên thơm tho rồi. Một con ốc sen khổng lồ thơm ngát. Sau 3 giờ đồng hồ, tất cả đám người điên cuồng uống rượu đã hoàn thành đã hoàn toàn thiệt sức mà ngủ ngang chặt vật nằm trên bãi cỏ và thành bể bơi chỉ có ma đại nhân và lưu thần còn đang chìm trong sung sướng ở phía sau bụi cây mà trượt dễ hy sinh bằng trời chứa đất sao sáng làm trăng thế nhưng tâm hồn tâm tình tốt đẹp của ma đại nhân và lưu thần trái lại không hề suy giảm hôm nay đến đây thôi lưu thần thanh âm thanh thạc nói Mệt sao, tôi ôm cậu ngủ một giấc, ác ma đại nhân ôm nhu ôm lấy thắt, lưng lưu thần để y dựa sát vào ngực mình. Ừ, chúng ta cùng nghỉ thôi, ngủ một giấc đi, lưu thần dường như thật sự mệt mỏi. Ác ma đại nhân vươn một tay ra, vung tay một cái, dùng niệm lực kéo lấy một tiền áo phót ở cách đó không xa, ủ lên thân thể lưu thần dù sao lưu thần cũng là một phần nhân cứ như thế mà ngủ sẽ rất dễ bị cảm lạnh sau khi đắp áo cho lưu thần ác ma đại nhân cũng khép mắt ôm lấy người kia vừa định dụ cho yên ngủ một chút nhưng là ác ma đại nhân trăm triệu lần không thể ngờ tới người ngủ trước lại chính là bản thân mình giấc ngủ này hắn cảm giác như mình chỉ là chợt bắt mặt lát. Nhưng thực ra hắn đã ngủ cả máy tiếng đồng hồ. Đáng tiếc, ác ma đại nhân không đeo đồng hồ, cho nên không thể nắm bắt được sự sai biệt về thời gian lúc này. Lưu thần từ phía sau bụi cây đứng dậy, tùy tiện nhặt lấy buộc quần áo mặt vào. Lúc này thanh âm không tình không nguyện của ốc xây đại nhân cũng từ trong nước truyền tới, rốt cuộc phải hành động vào giao. Đúng vậy, thanh âm lưu thần bắt trợ trở nay sắp bén lạnh đạm. Cứ vứt tên thánh ma kia ở đó sao? Ngày không sợ, trong lúc mất đi ý thức mà mê mang dưới ý niệm của ngài, hắn sẽ lựa ra nguyên hình, sau đó bị đám thương sứ khủng bố phát hiện sao? Ốc xanh đại nhân phun ra một ngậm nước nói, ta đều có dự tính, lưu thần, sỏ dài, rồ sỏng xuống bay người ác ma đại nhân, dùng tay, đánh giáo lại tư thế và vị trí nằm ngủ của hắn, như nhớ bị càng. Sau đó mặc lại quần áo cho quân tư vũ, cẩm hắn lưng lưng. Lưu thần lúc thường nhìn cao gầy, mảnh khảnh, tương nhiên lại có thể lực lớn đến thế. Nếu như quân tư vũ bất ngờ tỉnh lại, gặp tình huống này, không biết sẽ có cảm tượng ra sao? X, đi đánh nhau còn muốn cẩm thêm bước đi yêu giáo, thẩm vụ chế diễu. Đánh nhau, ta đâu có hứng thú làm những việc lỗ mãn như vậy. Lưu thần một tay khách quân tư vũ Lên đến về phía thẩm vũ Tram sát cho hắn Hắn sẽ giúp chúng ta ra khỏi chỗ này Một cách nhanh chóng và thuận lợi. Thẩm vũ đón lấy quân tư vũ cõng lên lưng nhẹ nhàng Vỗ vũ, vũ vài cái Đôi cảnh đen khổng lồ đã bị quân tư vũ Phong ấn bên trong thân thể Mình từ từ dưỡi ra Vừa vặn bao bọc lấy cả ba người Áo lông không tồi Thẩm vũ kêu lên Lưu Thần lập tức đi bên đi vào bên dưới cái cánh của quân cơ vũ và người cơ hồ hoàn toàn được đôi cánh đen bọc lấy sau đó dần dần trở nên trong suốt rồi biến mất tiến nhập vào kẽ hở của không gian trong không gian Á Thánh cánh của Thánh Ma chính là chiếc áo tàng hình bậc nhất mà lực trên đôi cánh khiến cho Thậm Vũ và Lưu Thần đồng loạt tàng hình ngay cả thiếu thức cũng không che giấu triệt để. Cho dù là đi qua con đại xà canh ở lối vào, không gian Á Thành cũng hoàn toàn không bị phát hiện. Năm đó cũng chính là dựa vào ma lực tinh diệu của đôi cánh này mà Vũ Yên suốt chút nữa đã thực hiện được kế hoạch ám toán thần linh. Cũng kể từ đó, Lưu Thần bí được ma lực kỳ diệu trên đôi cánh của người kia. Tránh được con cự sa gác cổng mà đi vào trong không gian á thánh lưu thần và ốc xây đại thần thành công tiến vào nơi mà lúc trước quân tư vũ cùng với hai tên trung quyển dùng thân máy đi đấy nơi đây chính là mê cung của nhóm người quân tư vũ đã diễn kiến mã tội lạc đại nhân thưa rằng lưu thần chưa từng đến đây thế nhưng lần theo dấu vết thần hương trước đó khi từng lắm lúc hạ lên trên người quân tư vũ Bọn họ liền thuận lợi từ tầng cao nhất của cao ốc tuyệt mộng tuyền mà xuyên tới không gian này Cảnh quan nơi này không giống lắm so với lúc quân tu vũ từng đến chính là ở chỗ từ khi ba người bọn họ đi vào, tuyết bắt đầu rơi Những bông tuyết kia không biết bắt nguồn từ nơi nào Nhưng khi chúng rơi xuống đôi cánh của phụ em thì lập tức tan chảy Bốc hơi thành xương khói đỏ thẫm Thảm vụ ngửi ngửi cứ lên là kịch độc. Những bông tiếu này đều có độc. Đúng là kịch độc nhưng nôi cánh nghịch phản thường lý của Thánh Ma vẫn rất có trí ích. những bông tiếu này không thể chạm đến chúng ta. Lưu Thần Nghìn Quân thu Vũ còn đang ngủ say Thánh Ma đáng thương vẫn không hề hay biết mình đã bị người đó mang ra làm dụ mất rồi Y nói Mã Tửa Lạc là thiên sứ có độc bản thân hắn có thể không ngừng tiến hóa hiện tại không biết đã phát triển khủng bố đến mức nào rồi những bông tiếp độc này chắc chắn là thủ đoạn băng đào của hắn mà thôi mọi chuyện đều phải cẩn trọng chỉ cần hắn không nếm muối thì mọi chuyện đâu sẽ có đó thôi ốc sen đại thần cũng không sợ không được lơ là Lưu thần và ốc xây đại nhân bắt theo Áp mai đại nhân đi qua một hành lang tuyết phủ. Theo lối này đi thẳng tới tạm đá trước nhà thờ, băng qua cổng chính là có thể nhìn thấy thủy vực của mã Tổ lạp đại nhân. Ngay khi lưu thần định mở cánh cửa nhà thờ kia thì ác đại nhân trên lưng bất chợt các tiếng nói. Người điều đại thế còn thật phần bình ẩu. Thần, tôi tăng lương cho cậu. Lưu thần hoảng sợ, lỡ tay đại cửa quá mạnh Một cái khiến cho đại môn ầm ầm đổ xuống Và về sau mới trục thúc. Ngay sau đó, y ý thức từ quân thư vụ căn bản chưa từng mở mắt Hắn chính là đang nói mê Bắt quá cũng bẩn, thế mà xưa xẻo bài lùa hành công bắt rồi Thấy chương 89 Ác ma cũng đi làm Chương 90 Giác mộng đẹp của ác ma đại nhân Việc Lưu Thần bất ngờ Đánh sập cửa chính nhà thờ Ngay lập tức kinh động đến mã tửa lạc Ở bên trong Từ thủy vực tối đang như mực Tương tay cũng không nhìn thấy Ngón ở phía sau đại mô Bóng tử trong giấy mắt lan tràn bao phủ toàn bộ thế giới bên ngoài Lưu Thần vội vã Vác theo ác ma đại nhân Nhảy vào không gian đang trâu nổi Còn ốc xây đại nhân thì không kịp phản ứng bị ngã vào trong nước biến mất vô tung nhưng là Mã Tô Lạp đã phát hiện ra điều bất thường hắn hòa mình vào trong bóng tối há rộng miệng tức thì có vô số con độc trùng tối màu u ạ bay ra đánh trùng này đám trùng này tản ra khắp không gian lần mò dò thám người lọt vào đây chỉ cần rơi thải một chút liền bị bọn chúng bám vào thân thể rồi ký sinh với tốc độ sưng sôi nảy nở khủng khiếp chỉ sau mấy phút đồng hồ bọn chúng sẽ phá tan nội tạng của quý chủ mà bay ra vô cùng độc địa có điều những con độc trùng này cũng không cách nào cảm nhận được khí tức của ác ma đại nhân và lưu thần ở bên dưới sự bao bọc của đơn cánh nghịch phản thường lý kia cho dù đã ở gần hai người trong gan tấc nhưng độc trùng cũng chỉ bay vòng vòng xung quanh một cách bản năng mà thôi Vì vậy, cho dù số lượng độc trùng càng lúc càng nhiều cơ hội lắp kính cả không gian, thế nhưng bọn chúng từ đầu chiếc cuối vẫn không cách nào xuyên qua được điểm mù kia, khiến cho nơi ấy hình thành một khoảng trống không, duy nhất không có độc trùng, đó chính là nơi ẩn náu của ác ma đại nhân và liêu thần. Mã tưởng là kéo lê thân hình khổng lồ của mình, vươn bàn tay to lớn khua vua về chỗ trống không ấy, bóng đêm mịt mù. Khiến hắn không thể nhìn ra thứ đó rốt cuộc là cái gì Mà ngay cả cặp mắt thương sứ khủng bố của hắn Cũng không giúp hắn thấy được vị trạng Thế nhưng nhìn vào đám côn trùng kia Bọn chúng rõ ràng đang nhắc nhã hắn Chủ trống không ái chắc chắn có một thứ gì đó đang tồn tại Tiếp tiệt bọn khấu Ở giữa lòng bàn tay của Mã Tổ Lạc Nổi lên một con mắt to đùng phát ra những tươi sáng chói trong bóng đen, đây chính là dấu thánh của thánh linh tạo ra để trừng phạt kẻ phản mồi. bất cứ kẻ nào bị ánh sáng đó chiếu vào đều lập tức tiêu tan. trong thời khắc nguy hiểm, lưu thần động nhiên mở miệng một chuỗi chú niệm mà người thường không thể ngay thấy được tràn ra từ đôi môi y. thanh âm của lời chú trong giấy mắt được cụ thể hóa hình thành một vòng tròn. Làm bằng những văn tự tì bí bao quanh y và khuôn thư vũ và ánh sáng đỏ đang chiếu về phía Hai người bọn họ hòa tan không còn một mảnh Mã tổ lạp kinh hải vô cùng Tụng xứ của thần thánh Không thể nào ngươi rốt cuộc là ai Đương nhiên là ngươi đánh để trừng Tự nhiên là người đến để trừng phạt ngươi Lưu thần dùng tay bóp nhẹ Mũi làm cho giọng nói méo đi Để tránh về sau bị truy đuổi Dứt là lưu thần đột ngột Nâng quân tư vũ lên Thẳng tay ném về phía mã tủ lạc Ác mai đại nhân thế mà bị người khác coi như cậu đá Ốc xanh đại nhân đang lặng trốn ở dưới thủy vực Cảm thấy vô cùng khó hiểu Lưu thần yêu quân tư vũ như thế Sao có thể trong hoàn cảnh bên kia hoàn toàn không có ý thức Mà ném hắn tới đây người mã tủ lạc được ty không sợ mà tự lạc tại ban quân tư vũ thành áp ma tịch vụ hay sao thân thể quân tư vụ ở giữa không trung dần dần dừng lại cuối cùng trở thành trạng thái đứng thẳng toàn thân chỉ là hai mắt vẫn còn khép chặt mà thôi Bóng, giải cánh của hắn mở rộng giống như tư thế của thiên sứ hạ Phá hành đứng chắn phía trước Lưu thần Lưu thần lớn lưng Tựa lưng vào quân tư vũ, tay vẫn kẹp chặt mũi nói, Mã tửa lạc, ngươi có biết đây là ai hay không? Ta cư rằng bị giam cầm trong thiên ngục tối tam, nhưng cũng đã từng nghe nói tới thánh ma câu siêu này rồi. Mã tửa lạc dài càm, bắt quá ta rất hiếu kỳ, kẻ đang núp sau lưng hắn vốt cuộc là ai? cư nhiên có thể sử dụng tụng sướng của thánh thần mà thao tống ma vật. Ta thấy ngươi vẫn là nên Bận tâm về vị thánh ma này Thì tốt hơn Lưu Thần nói Ngươi cũng rau vào mộng đẹp Cùng với ác ma này đi nhất lời Lưu Thần vòng hai tay Ra sau đặt ở trên lưng quân tư vũ Dùng sức kéo một cái Bỗng nhiên kéo ra một cái cánh thứ ba Của vũ uyên. Ác ma đại nhân Ở trong trạng thái mê man Thức khắc mở rộng 6 chiếc cánh của mình Mái tóc bồng bềnh toàn thân Tạo mắt khí tất mai mị Khiến người ta không dám nhìn thẳng Một loại khí lạnh màu lan Từ thân thể hắn Lan tràn ra bốn phía Khiến cho những độc trùng Quanh đó tức khắc bị đóng băng Cứ thế ồ à, rớt xuống mặt đất Như nước mưa Bề, bề mặt thủy vực Nhái mắt bị phụ kính Bằng một lớp côn trùng Không gian bắt đầu biến dị rồi Ốc xây đàn nhân kinh hải Hát lây một tiếng Từ trong nước bay thẳng lên trên, nửa dưới của hắn trở về nguyên dạng thân xanh to đồng, mềm nhẽo, nhìn thật sự vô cùng kinh dị. Mãn tu Lạc cãi giọng nói, bọn khốn, các ngươi nghĩ đây là nơi nào, chết hết đi. Ngay khi tiếng rầm của hắn phát ra, không gian lại càng biến dị kịch liệt, sức mạnh của Mãn tu Lạc tràn ra khắp bên trong không gian. Á Thánh khiến cho toàn bộ không gian lần nữa bị bớt méo cuốn cả nhóm bọn họ vào thứ nguyên của một không gian á thánh mới tin thứ nguyên này hoàn toàn là do sức mạnh tinh thần xây dựng nên, khiến cho lưu thần và thần vụ vừa rơi vào trong đó liền cảm thấy mình suất chúng nữa biến thành hư không chúng ta chẳng lẽ đã bị kéo vào giấc mộng của ác ma rồi sao? thần vụ lắc lư dao động giữa không gian cảnh vật xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch những đám mây bồng bềnh trôi nổi dưới chân bọn họ mà phía trên đỉnh đầu lại là những gợn sóng nước lăn tăn trong không gian này có vô số những vật thể hỗn độn nổi trôi thành từng dòng tựa như gần đây thiên thạch của dải ngân hà oce nạn nhân cảm thấy vô cùng thích thú bơi bơi đến gần dòng tạp vật kia tùy tiện thò tay vào lấy một cái đùi gà kfc ngon thật thằng phụ đưa đùi lên miệng tất nhiên là có thể ăn được hơn nữa mùi vị cũng không tồi nói này là thế giới tiềm thức của áp ma khi đôi cánh thứ ba được mở ra áp ma có thể mau hóa cả vũ trụ nhưng nếu đôi cánh thứ ba mở ra trong tình trạng hắn hoàn toàn mất đi ý thức thì chỉ riêng những ý niệm trong tiềm thức của hắn mới có thể tụ hộp mà xây dựng nên một thế giới rời rạp vàng vẹo như lúc này. Nói cách khác, không gian bây giờ đã bị ác ma mộng hóa rồi. Lưu Thần giải thích. Trong không gian mộng hóa do ác ma đại nhân tạo ra, thân thể của mạo tổ lạc không có cách nào duy trì trạng thái to lớn vĩ đại. Hắn vẽ mặt vàng vẹo, không ngừng nguồn búa. Trên đời tại sao lại có loại quái vật như thế này? Dù nhưng mà dù vậy, mà tôi là ta đây cũng không thể dễ dàng đẩy cũng có thể dạy dễ dàng đại bọn ngươi vào chủ chết hắn mở ra hay lòng bàn tay định phát tán thứ ánh sáng đỏ trói lúc trước kỳ quái chính là con mắt trong lòng bàn tay hiện tại không hiểu sao lại biến thành 45 con mắt đã thế một chút ánh sáng cũng không hề phát ra trong khi mạng tụ lạp còn đang sững sốt sinh sát thì những con mắt trong tai hắn cứ thế nhanh chóng mọc thêm, hạt như virus lan tràn khắp thân thể, đau đớn kịch liệt khiến cho hắn kêu lên âm ỉ. Cuối cùng rơi thẳng xuống tầng mây ở bên dưới, ngun sủng trong mộng của ác ma mà động sát tâm thì sẽ bị ý niệm phong về trong tình thức của hắn triệt để tiêu diệt. Đưa thần lúc này mới từ phía sau lưng quân Tư Vũ bước ra phía ngoài. Dình nhiên nhìn mạ tụ lạc đang rơi thẳng xuống đáy vực sâu Có lẽ trong giấc mộng của Vũ uyên Mạ tụ lạc sẽ vĩnh viện rơi xuống đáy vực sâu thống khổ vô tận này Hắn sẽ tiếp tục rơi xuống Cho đến khi quân Tư Vũ tỉnh lại Thì mạ tụ lạc đã bị thế giới trong mộng Của ác ma đại nhân hiệu diệt 90% phần trên, Trả thể xác lẫn tinh thần Đây là một bí mật mà ngay cả Vũ uyên cũng không hề hay biết So với lúc thanh tỉnh Sức công phá của ác ma đại nhân lúc ngủ còn cường đại hơn rất nhiều. Lưu thần, chỗ này có nhiều đồ ăn ngon quá. Ốc xây đại nhân vẫn đang đám chìm trong dòng tạp vật trâu nổi trong giấc mơ của ác ma đại nhân, không cách nào kiềm chế được. Dòng tạp vật nhìn như một nhảy ngân hà này chính là sự cụ thể hóa những món ngon mà ác ma đại nhân ngày đêm nghĩ tới. Có những cái hắn đã từng ăn, lại có những cái chỉ mới nhìn thấy vài lần tất thải đều được lưu theo tiền thức Này ra nhanh đi, nếu như ở chỗ này quá lâu Chúng ta sẽ bị tiền thức của ác ma xem như đối tượng xâm nhập Rồi thiêu diệt giống như mã tủ lạp Như thần nói xong, liền đi tới gần dòng tạp vật ấy thế mà nhìn thấy cả một cái bồn cầu trôi qua Nơi này còn có tiền A, nhiều tiền quá, ốc xây đại nhân vương thay, tính lái sắp tiền đang trâu xung quanh. Ký hiệu trên tờ tiền rất mơ hồ, thế nhưng điểm thú vị chính là có chỗ in hình mấy nhân vật vĩ đại trên tờ tiền lại có ảnh chân dung của Lưu Thần. Lưu Thần thấy thế, thế nhưng bỗng nổi, răng xanh. Chẳng lẽ trong suy nghĩ của quân tư vũ, bản thân mình và tiền bạc được đặt một giáo bằng ở giữa hai sao? Lưu thần còn chưa kịp làm phép để thoát khỏi giấc mộng của ác ma đại nhân Thì một đợt sống biển tình thành bởi những tờ tiền đã ao ào đánh tới Nhắn chìm toàn bộ thế giới trong mơ Có say đại nhân ngay trước lúc bị con sóng tiền nuốt lái đã há miệng rào Cái tên hám tiền này Ác ma đại nhân đang nằm mơ Lúc đầu hắn bao thấy một tên thiên sứ xấu xa không biết tên có bên ngoài giống như mã tự lạc mà hắn từng gặp, bên kia dương nanh bố vuốt nhưng những tình tiết gây khó chịu này lập tức để ác ma nhân gặp ra khỏi giấc mộng. Sau đó trong mơ, hắn lại nhìn thấy mình đang lúc sống giữa một biển tiền, hắn mặc một cái quần bơi hoa huét, đeo kính râm, đạp chân lên ván. Cứ thể rong chơi khắp mặt biển lành bàn tiền, mà trời lịch rỡ ánh vàng rồi thẳng lên thân thể hắn, khiến cho tâm tình hắn vô cùng khoái hoạt. Trên bảy cát vàng miệng dọc theo bờ biển, ác ma đại nhân gặp được lưu thần, người kia vẻ mặt không vui mà bỏ ra từ giữa cơn sóng tiền, tức khắc bị ác ma đại nhân một bước dậm xuống đất áp giữ lại. Dù sao đây cũng là giấc mơ của hắn, làm gì điều là tự do của hắn ác ma đại nhân dẫm lên thắt lưng Lưu Thần, nghe trong cười một cách vô cùng tà ác. Thần thần, nơi này phong cảnh đẹp như vậy, lại không có người ngoài, sau đó hắn để ấp Lưu Thần xuống bờ, các lắp lên ánh vàng, dự định thực hiện hành vi bất chính. Vũ cái tên sách lan này, Lưu Thần buộc miệng, bắt quá ác ma đại nhân lại nghĩ, trong mơ của mình Lưu Thần gọi tên mình cũng không có gì là lạ dù sao tất cả đều là mộng do mình tạo ra vì thế sự tình ô uế liên tục diễn ra trong mộng bại cho đến khi ác ma đản nhân mở to con mắt hắn vẫn còn cảm thái cảnh trong mơ quá chân thực đến mức làm người ta tiếc nuối khi trời sáng ác ma đản nhân ngồi dậy từ trên bảy cỏ thế nhưng lại nhìn thấy nuôi rằng say như, như chết ở một bên hắn nhỉnh cười rồi tặng cho người nọ một nụ hôn chào buổi sáng Lưu Thần mạnh rỉ không tạ được, tối hôm qua trong giấc mơ của quân cư vũ, y đã bị lan qua lan lại tới tây bời. Sau khi về nhà, Lưu Thần yếu xìu đi ngủ vù, mà ác ma đại nhân thì tâm tình cực tốt, vừa tắm rửa vừa ca hát không ngừng. Nhưng mà khi đang tắm, hắn phát hiện ma nguyên của mình có dấu vết bị động thay động chân, đây cũng không phải lần đầu. An Mai Đại Nhân bất động thanh sắt nheo nheo con mắt, tầm mắt xuyên qua vách kính trong suốt của phòng 8 mà liếc, nhìn về phía lưu thần đang ngủ say trên giường, tự hồn đang con tính một điều gì đó. Cùng lúc đó, là một biệt thự bí mật giữa lòng thành phố, một người đàn ông áo đang nhìn chằm chằm mở tủ lạc, thân thể suy yếu đang hấp hối, nằm trên giường biểu tình ngân động vui dụng quá, mở tủ lạc, Người cư nhiên lại bị một kẻ địch không tên không tự đánh bại một cách dễ dàng như thế Gạo đang nghiến răng nói Đại nhân, ý thức của mã tử là đại nhân chỉ còn lại không tới 7% người ấy hiện tại ngay cả khả năng lên tiếng cũng không có Một nhân viên mặc âu phục đứng bên cạnh nói Thế thì đưa hắn đến chỗ máy hiền đi Để hắn trở thành chất dinh dưỡng cho những kẻ khác Đại nghiệp của chúng ta không cần những kẻ phép vật vô dụng Gảo đen tự tình nói Sự tàn nhẫn của hắn trong cách đối xử với đồng bọn Cũng là thiên sứ thiên khủng bố Như mình thực sự làm cho người ta cam phẳng Từ giờ trở đi mọi chuyện tên nhân gian Đều do ta toàn quyền phụ trách Xóa sổ cái tay mã tổ lạc đi Gảo đen nét môi Tay thế vật vô xuận mã tổ lạc này Ở nhân gian đã lâu như vậy Cũng chỉ làm được mấy chuyện nhàm chán Hoàn toàn quay mất nhiệm vụ của chúng ta Đó là làm cho toàn vũ trụ phải kinh sợ. Ta phải khiến cho loài người thấy rõ sự tâm phẫn của ta đối với lũ nhân loại vô thi kia. Ta là danh dự của một thiên sứ khủng bố cây quản thiên nhiên mà phát hệ. Vì thế, một loạt hoạt động nhiễu loạn mới của thiên sứ khủng bố sắp sửa được tiến hành. Hết chương 90